cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z chương 212 hút dương minh hỏa nguyên anh chân hỏa đụng vào màn ánh sáng màu đỏ làm bốc lên ánh lửa chói mắt có thể thấy rõ màn hồng quan sắp bị xuyên thủng bỗng nhiên bên dưới màn ánh sáng đỏ hiện lên một vần sáng huyền kim màu vàng đen nhàn nhạt nguyên anh chân hỏa của trì tha dịu đụng vào vần sáng này thì không có cách nào tiến thêm nữa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 Nguyên Anh Hậu Kỳ, ngươi đến tột cùng là ai? Trì Tha Diệu thất thanh hỏi. Tư biện Thái nghe thấy lời này của hắn thì càng hoảng sợ, càng xin lòng rút lui. Đây rõ ràng là bẫy, hắn dùng một tay kéo Trì Tha Diệu nói, chúng ta trúng kế rồi. Đi mau. Trì Tha Diệu không phải kẻ ngốc, hắn muốn giết trịnh quyền hơn nữa cũng không nguyện lấy tính mạng của mình mạo hiểm, không chút do dự muốn nhảy ra khỏi đỉnh. Hiện tại muốn đi, không còn kịp rồi.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 trịnh quyền bị câu nói sư nương rất hợp ý ông của chu chu như mở cờ trong bụng nhưng đang nghe có chút giận hừ một tiếng con kêu loạn cái gì đây chu chu lắc mình trốn phía sau sư phụ u oán nói chẳng lẽ người còn muốn con kêu là bà ngoại hư hư trước chiếm tiện nghi của ta giờ ta thay sư phụ chiếm tiện nghi đang nghe cứng họng sau một lúc lâu mới nói con nên gọi ta là sư thúc chu chu không để ý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 Chương 214, Trọng trách nặng nề. Thái tử 70 tuổi kết anh, 80 tuổi tu luyện phân liệt ra được hỏa linh huyền xa. Chưa tới trăm tuổi đã bắt đầu đánh sâu vào đại thừa, Người cho rằng pháp lực tu vi của hắn là tự mình tu luyện ra sao? Đang nghe cười lạnh nói. Thái tử thích mỹ nhân, thích nhất là mỹ nhân có tu vi cao thâm, hắn chính là dùng những mỹ nhân này làm lô đỉnh, dùng tánh mạng và tu vi của các nàng để tài bồi tu vi của mình.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 rồi bận rộn luyện chế đang dược cho đệ tử Phái Thánh Trí. Sư phụ nói chờ sau khi Doãn Tử Chương xuất quan, bọn họ phải xuống núi tiếp tục tìm tung tích của long cốt tinh la bàn. chuyến đi này không biết cần phải tốn thời gian bao lâu, sư phụ lười luyện chế đang dược nhị phẩm tam phẩm liền để cho Chu Chu nhân dịp này chuẩn bị đầy đủ đang dược cho Phái Thánh Trí dùng trong mấy năm nữa. Mặc dù Chu Chu có chút không nở xa cuộc sống bình tĩnh trên núi ứng bàn, nhưng cũng biết chỉ có mau chóng tìm được bảo tàng của băng hỏa thần vương.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 mấy người cùng thương nghị tính toán đợi một hai tháng cho cảnh giới hoàn toàn ổn định thì tiếp tục xuống núi đi tìm kiếm vị trí của Long Cốt Tinh La Bàn. Ngày hôm đó, thực khách theo thường lệ bám ở chỗ Chu Chu ăn uống no nê, không đợi Doãn Tử Chương đen mặt đuổi người thì rất thức thời vuốt ve cái bụng tròn vào một cách thỏa mãn rồi tự mình cuốn xéo. Dưới ánh đèn, Chu Chu bận rộn thu thập bát đĩa, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện trước mặt Doãn Tử Chương. Hắn suy nghĩ một chút trút cục nói, "Muội tới. Ta có việc nói cho muội. Cái gì? Chu chu quay đầu lại hỏi. Mùi không muốn biết chuyện trước kia của ta. Ồ! Chu chu hai mắt tỏa sáng, ném bát đũa chạy nhanh tới, mấy bước đã chạy đến kéo ghế ngồi vào bên cạnh doãn tử chương, nhanh chóng bày ra tư thế rửa tay lắng nghe. Hành động khẩn cấp nhiệt tình của nàng khiến tâm tình doãn tử chương ổn định lại, không nhịn được vuốt vuốt đầu của nàng nói, thật ra cũng không có gì.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 Bà cảm thấy chuyện cha hắn chết đi không bình thường, lo lắng có người tới hại con mình nên luôn vô cùng cẩn thận. Đáng tiếc, sự cẩn thận của mẹ cũng vô dụng, ba tháng sau khi Doãn Tử Chương được phát hiện là băng hệ đơn linh căng, lúc tộc trưởng Lâm thì bế quan tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma trọng thương không dậy nổi, mẹ Doãn Tử Chương vừa nhận được tin thì đã biết sẽ xảy ra chuyện, cả đêm dẫn Doãn Tử Chương chạy trốn, bọn họ một đường trốn trốn tránh tránh nhưng vẫn không thể tránh thoát truy binh.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 Tay áo ướt đẫm, rốt cuộc nàng cũng biết hôm đó ở trong hoàng lăng tại sao Doãn Tử Chương lại khóc trong mơ. Chắc là thấy lại tình cảnh mẹ hắn chết thảm trước mặt. Những kẻ bại hoại lâm thị, lần sau ta mà gặp sẽ để tiểu trư phóng hỏa thiêu bọn chúng thành tro. Chu Chu oán hận nói. muội không sợ sao? Doãn Tử Chương nhìn khuôn mặt vốn đã không xinh đẹp của Chu Chu khóc đến càng lem lút, khổ sở trong lòng dường như phai nhạt đi một chút.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 Long cốt tinh la bàn đã có tin tức nhưng không biết là tin xấu hay tin tốt. Cừu Bảo Dương nói thẳng. Đề thiện thượng trận mắt trừng một cái rồi nói. Ta nói cừu Lão Huynh, ngươi nói chuyện thì không thể trực tiếp nói thẳng được sao? Long cốt tinh la bàn đang ở Thái Gia, núi Phùng Kiếm, cừu Bảo Dương giọng nói. Núi Phùng Kiếm, có quan hệ gì với Phùng Kiếm Tông? Đề thiện thượng phản ứng rất nhanh. Thái Gia là một trong năm đại thế gia đứng đầu Phùng Kiếm Tông.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 Không được để cho yêu hồ tùy tiện thân cận, nếu không sẽ kéo đứt lỗ tai heo của nàng, cho nên nàng vừa nghe thấy lời yêu hồ thì vội và tránh thật xa. Yêu hồ nghe nàng nhắc đến phần bích thấm thì nụ cười trên mặt nhất thời nhạc dần, hừ nhẹ một tiếng đưa vây vẫy vẫy về phía gương thủy tinh, chỉ chốc lát sau, Doãn Tử Chương và Tiểu Trư đều xuất hiện trong điện, Chu Chu lập tức chạy tới cạnh hắn. Yêu hồ chỉ chỉ Tiểu Trư nói, hỏa linh của ngươi. Ha ha, một thần điểu không làm lại đi giả dạng một con heo.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 Chu Chu khó hiểu nói, như vậy tính ra, không phải còn có nửa tháng sau. Thời gian rõ ràng còn rất thông thả mà. Cơ U Cốc cười nói, chúng ta phải tìm người trà trộn vào trong trang viên trước, ít nhất để thăm dò địa hình, người này cũng chỉ có tiểu sư muội, muội là thích hợp nhất. Mùi Chu Chu trợn tròn mắt. Doãn Tử Chương cau mày nói, Chu Chu muội ấy không có pháp lực tu vi, làm sao trà trộn vào đây?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 Tả Hoa Bình Phụ Họa nói, Trì Tha Diệu không phải người đang tộc, không đầy 500 năm cũng đã thành luyện đan sư thất phẩm, thực là lợi hại. Trì Tha Diệu là cái thái gì, trịnh quyền của phái thánh trí, không tới 200 năm đã là luyện đan sư lục phẩm, chỉ chờ kết anh lập tức thăng lên thất phẩm, Trì Tha Diệu tới phái thánh trí gây sự, kết quả thua ở trên tay trịnh quyền, sau đó bị đăng tộc âm thầm giết chết, lại còn liên lụy đến tư lão đệ, quả thật đáng chết.